Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 131 phường thị to lớn, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Chỉ một lát sau, Lâm Hiên liền dùng thần thức tra xét qua thú phù, mặt, liền lộ ra nét kinh hỉ Tuy rằng trong lòng đã có ít nhiều phỏng đoán nhưng sự thực xảy ra, trước mắt lúc này vẫn làm cho hắn mừng như điên. Năng lượng tiêu hao của thiên tường điểu thú phù tự nhiên đã được bổ. sung đầy đủ. Ai ai cũng biết cái gọi là thú phù chính là giết chết một yêu thú. Sau đó lấy hồn phách của nó thi triển một loại phương pháp ngưng. Luyện đặc thù trực tiếp phong ấm vào trong lá bùa. uy lực sống như yêu thú lúc còn sống nhưng loại phù này có một nhược. Điểm trí mệnh chính là năng lượng tinh hồn yêu thú trong đó hơi ít, sử. Dùng hết hồn phách năng lượng thì phù phù tựa cũng hết tác dụng. Vì thế thú phù tuy rằng sử dụng giản đơn uy lực cường đại nhưng lại là sự tiêu hao vô cơ u nơ gơ s a sỉ. Nhưng chính lúc này năng lượng thiên tường điểu thú phù trên tay hắn lại được bổ sung. Việc này có nghĩa là từ nay hắn có thể tùy ý mà sử dụng. Chỉ cần tinh lực đầy đủ có thể sử dụng trong tình thế sau này thẩm. chí có thể sử dụng nhiều cách một lúc điều này cũng chính là gia tăng. Thực lực của mình chỗ tốt thật sự không cần nói tới. Bất quá tựa hồ như không phải là ngọc bội của mình có khả năng cung. Cấp năng lượng cho thú phủ mà do chính nó đã hấp thu một chút năng. Lượng tinh hồn của sư hổ thú rồi cung cấp cho thú phủ. Cẩn thận nhớ lại tình huống lúc nãy tại dược viên, sư hổ thú bên ngoài. Tỏ ra bình thản nhưng mơ hồ có nét sợ hãi. Tuy rằng không biết đây có phải là toàn bộ công dụng của ngọc bội. Không nhưng sự phát hiện này đã làm cho hắn vô cùng mừng rỡ, đem thu vào túi chứ vật. Sau đó Lâm Hiên bắt đầu khoanh chân đà tỏa. Một buổi, tối bình yên trôi qua. Ngày hôm sau, hắn gọi lại Lâm Nhi thu hồi cấm chế, xem xét phương. Hướng một lúc, sau đó bay về hướng Đông Nam. Bởi vì không phải quay về Linh Dược Sơn, Lâm Hiên dự tính đến một tòa phường thị phủ cận phía trước. mua một vài thứ đồ nửa ngày sau đó hắn hạ xuống một nơi khuất nắng sau đó giải trù ảo trận cấm chế một tòa thành lớn liền hiện ra trước mắt nơi này đối với U châu tu chân giới được xem như một địa điểm tương đối đặc biệt so với dương châu quả có chút bất đồng môn phái tu chân ở U châu vô cùng đông đảo tỷ như nói đến phủ cận tuyết hà sơn đã có thiên mục băng hải sa. phái lục hóa giáo cùng hàng loạt các môn phái tu chân lớn nhỏ khác ngoài ra còn giải rác có không ít tu chân gia tộc số lượng tuy nhiều nhưng những môn phái cùng gia tộc này lại vô cùng yếu đuối thực lực chỉ có thể xếp vào hàng ngũ lưu tỉ như nói đến một môn phái nho nhỏ trưởng môn cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn linh động kỳ thật sự là thấp thê thảm đến nỗi kẻ khác không nỡ nhìn tới Đơn giản mà nói bọn họ trong tu chân giới địa vị xem như là cỏ rác. Địa vị so với tán tu cũng không khác biệt gì mấy. Tuy rằng tu vi kém một chút, nhưng nhiều môn phái cùng gia tộc như vậy. Hợp lại cùng một chỗ thì chính là một thế lực không thể xem nhẹ. Kéo dài suốt lịch sử, những môn phái như thế tổ tiên cũng không thiếu. Tài trí tu sĩ hiểu rõ tu chân giới cá lớn nuốt cá bé để cho môn phái. Chính thông không bị tiêu thất đã cũng chế định một minh ước. Công thủ đồng minh. Khi một môn phái bị tấn công, những môn phái khác phải hiệp trợ hết. Mình vô điều kiện sau khi lập hiệp ước này thành công này giúp cho. Những môn phái nhỏ này tiếp tục sống sót tại tu chân giới tàn khốc này. Tới ngày nay, đương nhiên địa phương này của bọn họ cũng không phải là linh mạch. Không có thế lực cường đại muốn chiếm đoạt vì một lý do trọng yếu. cũng bởi những môn phái thập phần nhỏ yếu này nhận thấy tu hành không có tiền đồ cho nên bọn họ liền sinh ra chủ ý làm sao đạt được càng nhiều tinh thạch càng tốt mở ra một phường thì kinh doanh cộng đồng trải qua hàng ngàn năm phát triển nơi này lại có thể trở thành phường lớn nhất vũ châu vô cùng quy mô hàng hóa đầy đủ mọi loại cấp độ cho Dù là ba phường thị của tam cử đầu như Bích Vân Sơn cũng không thể so. Sánh được. Phường thị ở đây cũng không như tam cử đầu chỉ phái một ít để tử cấp. Thấp trông nom Bởi vì mức độ đầu tư bất đồng cho nên cái phường này quy mô lớn hơn. Cũng là điều có thể lý giải. Lúc này Lâm Hiên đang đi dạo bên trong. Nói là phường thị nhưng nó như một tỏa thành ở thế tục. Cũng có hai đường chính giao nhau, rộng chừng mấy trượng từ trái sang. Phải cả hai bên các loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau, ngoài ra. Còn có hơn 10 đường nhỏ sen kẽ hai bên tạo thành mạng lưới giao. Dịch phồn thịnh. Lâm Hiên cũng xem như là có kiến thức rộng rãi, nhưng nơi này khiến cho hắn chố mắt đứng nhìn quả thật không vẹn vẹn chỉ là một phường. Thì như hắn hình dung mà đã trở thành một nơi cung cấp các loại dịch. Vụ cho tu chân giả, ngoại trừ cửa hàng còn có nơi bán đấu giá, đồ vật ở đây đều là đồ vật, vô cùng quý hiếm thậm chí có loại chỉ nghe qua lời đồn miễn là ngươi. Có tinh thạch trong tay thì ngay cả pháp bảo cũng lập tức có thể mua, được, còn có cả tổ tiên lâu chính là nơi mà các phường thị khác đều không, có, tổ tiên lâu có chút giống như tiệm cơm ở thế gian nhưng ở đây bán ra, chính là tiên gia mỹ vị. Nguyên liệu làm thức ăn chính là yêu thú cùng. Kỳ hoa dị thảo được nấu nướng tỉ mỉ. Yêu thú cường đại hơn người tu chân, lại có mỹ vị vượt xa phổ thông giả. Thú, người tu chân tuy rằng truy cầu thiên đạo, nhưng dù sao cũng không có độ kiếp thành tiên, cũng đều có thất tình lục dục, đây chính là nơi có khả năng thỏa mãn nhu cầu ăn uống của bọn họ. Hơn nữa còn có lời đồn rằng thông thường ăn loại thức ăn này có thể Giúp tăng tiến tu vi, tuy rằng không biết thật hay giả nhưng vẫn khiến cho người tu chân đổ xô vào, đương nhiên là giá cả cũng vô cùng đắt, đỏ. Ngoài ra còn có cả trà lâu, cũng sử dụng nhiều loại linh dược pha thành loại trà bí truyền. Tuy rằng không thể tăng tiến tu vơ, y, nơ, h, u, v, quy quy nơ, g, cũng Có nhiều công hiệu, cũng giống như thế tục, người tu chân lúc uống trà cũng thích nói. Chuyện trên trời dưới đất, vì vậy ở những chỗ thế này cũng còn có thể. Nghe được không ít thông tin tình báo về tu chân. Lâm Hiên hiện tại đã dừng bước trước một cửa hàng cửa hàng này bảng. Hiệu viết duy nhất một chữ thật to dược, nếu như nói thứ duy nhất. Không bán ở đây chính là các loại đan dược tăng tiến tu vi. Bất quá thành phẩm đan tuy rằng không có nhưng nguyên liệu dược phẩm. Ở đây cũng có thể tìm ra một ít, ví như nhân sâm từ 200 năm trở. Xuống, hồng lăng thảo hạ phẩm đều có một ít. Vốn là nguyên liệu dịch. Kinh đan, hắn cũng đã thu thập, chẳng qua vẫn còn thiếu một ít, vẹn. Vẹn chỉ có thể luyện chế một lò mà thôi, lần này may mắn nhạt được. Thất tinh thảo làm thuốc dẫn, mỗi lô chỉ cần một chút là đủ lúc này. có thể luyện chế rất nhiều dù sao cũng phải tới phường thì cho nên hắn đã chuẩn bị mua thêm một ít 15 201001 12b mơ